Biết cái này chuyên hái đảo người góc tường lao đầu chọc cư nhiên cũng cho người ta đào góc tường, đại gia nhiều là khoái ý, nhưng như vậy một trì hoãn, lao tiền, Giang Xuân giải rừng người liền chạy tới, sao lại thế này sao lại thế này, nơi này xảo cái gì, tiền lao đại tới. Biên trưởng Hy quay đầu, liền nhìn đến Giang Xuân lâm bên người một cái trung niên trắng hán, nói hắn tráng, chủ yếu là khung xương thô to, cơ bắp nhưng thật ra không nhiều lắm.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 Cho nên đại bộ đội người chỉ tới một bộ phận, chúng ta này liền đem người đều kêu lên tới. Lại đối đại gia nói, chúng ta đi thôi. Lao tiền sửng sốt một chút, tâm tư xoay chuyển, còn có đại bộ đội A, không biết đối phương thủy có bao nhiêu sâu. Hơn nữa nghe rằng Xuân Lâm nói, cái này biên trường hy bản thân chính là cái không yếu mộc hệ, kiêm là cái không gian hệ, này liền không thể giống thông tin nghi kêu đầu người ta nói giống nhau, chỉ lo đem người bó trụ lại nói. hắn cười nói.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 Muốn thu qua đường phí vẫn là sao mà. Rót giờ, sở hào, xài chung, quang đầu cường này đó khổng võ nam tử hán đứng ra, cũng lộ ra hung tướng tới. Đây là cho phép vào không cho phép ra. Cái gì đạo lý? Ngươi cái này kêu nhiệt tình dễ nói chuyện. Ta xem là đem chúng ta đương mềm quả hồng tùy tiện nhất. Như thế nào, muốn hay không tới đánh một hồi? Đây là sai chung. Vị này bằng hữu, ngươi cũng nói ngũ hồ tứ hải đều là bằng hữu.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 Không phải mỗi cái tham dự hội nghị nhân viên đều sẽ tham gia cái này tụ hội, cũng không phải chỉ có tham dự hội nghị giả mới có thể uống đến nơi đây thị trường thượng đã tuyệt tích rượu ngon. Đây là một cái tuyệt hảo nhận thức tân bằng hưu, liên lạc lão bằng hưu, mở rộng nhân tế mạng lưới quan hệ lạc ngôi cao, cơ bản có thể lộng tới giấy thông hành người đều sẽ tới, trừ phi hắn đã vinh váo đến có thể làm lơ này đó, mà có thể đi vào nơi này ở một trình độ nhất định thượng chính là thân phận. Thượng trưng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 Cố đội trường đây là có ý tứ gì, ai không hấp thu tinh hoạch, ai lại không tấn quá dai, chiếu ngươi này nói, mỗi cái mới vừa tấn dai người đều phải ở trên giường nằm mấy ngày không thành. Một bên thủ hạ nắm chặt, thổ hệ năng lượng thế như thái sơn mà bức gáp qua đi. So lực lượng, trừ bỏ lực lượng hình dị năng giả thổ hệ liền không có thua qua ai. Cố tự sắc mặt bất biến, khoe miệng mang theo giống thật mà là giả tươi cười, tay lại như sắt thép giống nhau không chút sức mẻ.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 Cả người đều giống như nướng chín. Cái này cười hàm băng nam nhân cư nhiên dám ở cái này trường hợp, dám đảm đương nhiều người như vậy mặt hạ sát thủ. Làm sao vậy? Đây là tô gia thiên đến không phải sao? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Một cái tây trang rảy ra trung niên Mỹ Nam đi tới. Vị này chính là căn cứ văn chức hệ thống trung đệ nhị đệ tam hào nhân vật. Họ vông danh hải, loại này không tính chính thức trường hợp, chân chính lao đại đương nhiên sẽ không chỉnh diện.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 Có chút dây xích không kềm chế được mà hướng cô tự nói, nghe nói có cái mũi tên đại đường hầm, bên kia cây trúc lớn lên nhưng vênh báo, cố đội trưởng, thế nào, có hay không can đảm đi tìm tòi đến tột cùng. Mặc kệ là ngươi một người đi, vẫn là mang lên người đi, chúng ta tỉ thí một chút như thế nào. Cố tự lắc đầu, thanh túc quanh thân là căn cứ chức năng, ta không thể bao biện làm thay. Thích, người nọ khinh thường mà suy một tiếng, cắm túi liền phải hoàng đi. Đồng nhiên một người vội vàng chạy vào, ở bên thai hắn nói vài câu cái gì, hắn liền sắc mặt biến đổi, mọi người liền mơ hồ nghe được đường hầm lún, toàn không chạy ra này đó từ ngữ. Nhìn ngươi nọ vội vàng rời đi, cố tự trên mặt hiện lên chính xác, hắn tùy tùng lại tựa hồ có điểm có quắc bất an lên. Có việc, cái này tùy tùng khép cắn môi bám vào cố tự bên thai nói, là cái dạng này, cố đội, vừa rồi có người muốn ta chuyển câu nói cho ngươi.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 ngươi làm ta tin tưởng tăng nhiều a vì cảm tạ ngươi ta chuẩn bị thêm cảng queer, nhưng là không phải hiện tại mấy ngày nay thật sự tế không ra càng nhiều nước luộc mỗi ngày hai càng mau bước điên ta cái kia liền trước thiếu hảo sao Đợt, hôm nay trong nhà đình điện đoàn võng hiện tại mới có thể thượng truyền đệ nhị càng còn ở viết sẽ càng vãn còn có ta nhận sai nói tốt gặp mặt đâu ta phát hiện ta thật là quá có thể kéo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 cần phải phải nắm chặt mỗi một phân mỗi một giây, vô luận phát sinh cái gì, mặc kệ là trên đỉnh sụ, vẫn là bị thương, chỉ cần chúng ta không tiêu đỉnh, các ngươi liền không thể dừng lại. Có thể hay không tồn tại đi ra ngoài liền xem nơi này. Minh Bạch! Những người này nam nữ già trẻ đều có không xem tuổi chỉ xem dị năng cùng năng lực như thế nào, bọn họ một đám đều gầy đến không ra hình người, nhưng lúc này đều tận lực ưỡng ngực, trong mắt lóe do dự khẩn trương nhưng kiên định quan mang. Sự thật nghiêm trọng trình độ, chính bọn họ nhìn ra được tới, những người này cũng cho bọn hắn phân tích quá, liền huấn luyện đều cho bọn hắn huấn luyện qua, bọn họ biết như thế nào làm mới là có lợi nhất. Nghĩ đến thành công là có thể rời đi cái này không thấy thiên nhật địa phương, nên đón tốt đẹp sinh hoạt, bọn họ liền trong lòng lửa nóng. Lao tiền bị trói thành bánh quai trèo trạng, thấy thế hoán giận cười lạnh, các ngươi còn muốn chạy trốn mệnh. Này chân núi hạ sập xuống có ai thoát được đi?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 Sơ ảnh hành ta dừng trúc bóng ma Lạnh băng không khí thanh tân điên dũng mà nhập Ở nhỏ hẹp trong không gian xoay chuyển lưu chuyển O, Ta không nói lời nào Ta chờ mặc Đại gia thỉnh xem hạ trương Bỏ chạy mươi 124 buông xuống Trẻ tre mà đến Canh một Đại gia nhìn đỉnh đầu phát ngốc Mê muội mà ngửi tươi mát thơm ngọt không khí Thẳng đến trần quan thanh giống lên một câu Còn thất thần làm gì Không mau đi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 Canh một tại hạ ngọ 6 giờ, canh hai ở buổi tối 9 giờ, miễn cho thời gian hỗn loạn các bạn làm chờ. Bất quá, nhược nhược mà đánh cái dự phong trâm, nếu là ngày nào đó không có đúng hạn tuyên bố, có thể là lại đỉnh điện đoạn võng, có thể là ta lại cả sập trợ kỳ. Nếu là mặt sau một loại, ta sẽ trước tiên thông chi một tiếng. Cuối cùng, giải cái hoa, nam chủ rốt của Khoan Thai lên sân khấu lạp, "JR", thuận tiện vừa hỏi Ta trước nay không minh xác nói qua tiểu cố là nam chủ, vì cái gì các bạn giống như đều đã nhìn ra đâu. Nhìn ra tới cũng hảo, ta liền thích nam chủ cố định, ngay cả ta chính mình. cấu tứ lúc ban đầu một khi xác định cái nào là nam chủ, mặc kệ sau lại đối cái nào nam xứng lại có cảm giác, cũng sẽ không thay đổi người tích. Nhân ra có tình cảm thói ở sạch, nam chủ vĩnh viễn là ta nhất thiên vị quy, hai mươi 125 xấu Hổ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 ta có thể dùng loa cùng ánh đèn triệu hoán ta đồng bạn sao chỉ cần không ngại ngại chúng ta biên trưởng hi một chút sơn đi vào quân xe hào hào đoàn xe biên liền đại bãi đèn pha năm sáu cái đèn pha đồng loạt triển khai quang mang chiếu sáng một mảnh không trung trần quan thanh bắt lấy loa lặp lại giót dở xài chung, quang đầu cường chúng ta an toàn mau đến nguồn sáng chỗ tới bên cạnh có lưu thủ binh lính thấy bọn họ vết thương chồng chất thể lực chống đỡ hết nổi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 Cố tử cũng không có khách khí, mang theo biên trường hy ngồi vào đi, cửa xe một quan xe Việt dã liền trượt đi ra ngoài, nhẹ nhàng ký mau, cơ hồ không cảm giác được chấn động. Bên trong xe một trận trầm mặc, cố tử cùng biên trường hy nhìn xem lẫn nhau, nhất thời tựa hồ không biết nên nói cái gì, Chu giật Minh tắc tò mò cổ quái mà nhìn này hai người, đương nhiên chủ yếu là xem biên trường hy, nữ, tóc ngắn, hai mươi mấy tuổi, đây là cái kia nghe nói đã chết không thể chết lại.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 Đường Trang, ngươi cố tự tên ta cũng không xa lạ, trước kia luôn hàng không xuống dưới làm nhiệm vụ, phía dưới bắn ngược sóng triều một mảnh, cũng không nghe nói qua ngươi nào thứ ấn quy củ tới. Lần này không phải trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Có thể thấy được không phải không thích hợp, mà là lý do còn chưa đủ. Hán triều biên trường hy chấp trước mắt, biên trường hy sửng sốt một chút, hắn lười biếng mà dựa vào da thật lưng ghế thượng, tiếp tục nói.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 Dựng lên lô thai chuẩn bị bắt giữ bọn họ sau đó đối thoại. Đáng tiếc chính là này hai cái ai cũng chưa lại mở miệng, thế nhưng giống cương ở nơi đó. Biên trường Hy trong lòng ngực củng củng, một cái màu trắng tiểu thú đem tràn đầy bùn đất móng vuốt đắp ở nàng trên vai. lặng lẽ dò ra đầu, nhìn đến cô tự nho đen đáng yêu mắt sáng rực lên, thân thiết mà ngao ô kêu một tiếng, vui sướng một ngày, hướng hắn nhảy qua đi. T.S. Tiểu Biên không có hiểu lầm tiểu cố. Nàng không phải ngu ngốc tùy tiện ngẫm lại liền biết không phải hắn, có thể cho rằng nàng là ở, trầm mặc mà tự hỏi. Ta hôm nay nói có thể hay không quá nhiều? O. Oh. Chương 126 âm hồn, đoạt mệnh xe bay ngoại, canh một. Cố tự theo bản năng vươn tay, kia màu trắng tiểu thú liền nhẹ từ từ mà rơi vào hắn trường thượng, mềm mại ấm áp da lông làm người đánh đáy lòng yêu thích, lại lãnh lạnh tâm địa cũng sẽ vì này lay động. nhìn vật nhỏ này ở trong tay vui sướng mà củng ô ô ô, ô mà kêu to làm lũng lại thân mật mà cọ tới cọ đi cố tự thanh lánh khuôn mặt không khỏi mà nhu hòa xuống dưới bắt lấy nó đắc y vinh váo liền phải trên người phát tiểu thân mình hỏi biên trưởng hy đây là sữa bò biên trưởng hy thu hồi quan sát bên ngoài hắc ám cảnh sắc ánh mắt gật gật đầu nhìn sữa bò vui vẻ bộ dáng nhịn không được buồn cười lại có chút tan vị ngươi sủng vật ta cho ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp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 nhưng cũng không bài trừ vị kia trọng sinh giả cũng biết cù hích cái này thói quen, ở cố tình bắt trước hắn, lấy đồ lẫn lộn nàng tầm mắt. Nay kỳ thật là chuyện tốt, cái kia trọng sinh giả đã lại nhiều lần muốn cướp nàng nồng trường, lại làm ra tinh hoạch thông tin nghi, định là muốn lợi dụng trọng sinh tiện nghi đạt được thật lớn chỗ tốt. Một khi đã như vậy, liền có dấu vết để lại, liền có dấu vết để lại nhưng chảo. Nàng không sợ đối phương động, liền sợ đối phương bất động,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 Kia đồ vật chính là từ trong đó chui ra, giống như viễn cổ cự xà giống nhau ở trong bóng đêm diêu võ dương ai. Cố tự nhất thống hận chính là xà loại này sinh vật. Đừng có ngừng xe, tiếp tục hai. Cố tự chiều kia đồ vật ném cái hỏa cầu, khuyệu tay đâm thoái cửa sổ thượng còn thừa mảnh vỡ thủy tinh, chật lóe thân liền nhảy đi ra ngoài, tiếp theo lâm vào hố đất Việt giã bị mãnh lực thúc đẩy, mà bên này chu giật mình kéo ra gấp đến độ cuồng đổ mồ hôi tài xế, chính mình trên đỉnh đi.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 hắn lại cười dơ lên trong tay một quả tinh hoạch. Chu giật minh đại hỉ thả kinh hãi, ngươi xử lý kia ngoạn ý. Cố tự ngực pháp phồng, mang theo thở dốc nói, ta phòng trường này chỉ là một trong số đó, kia giới nền đất chủ thể căn bản không ngừng một quả tinh hoạch. mươi 127 hiên binh, rốt cuộc đến căn cứ, canh hai. Ha ha, có thể chết nó một tay liền đủ không tồi. Chu giật minh tự đáy lòng mà tán thưởng, mỗi người đều nói ngươi cố tự cường.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 lại phảng phất có một loại phát ra từ đáy lòng an tâm yên tâm không có do dự đương buồn ngủ mãnh liệt đột kích thời điểm nàng lựa chọn trầm luân đi xuống lôi lo biến hình việt dã như cũ nhanh chóng đi tới đã vòng qua đoàn xe tới trung gian bộ vị này đáng thương xe đã chịu không nổi lần thứ hai đả kích mà tối tâm bên trong xe an tĩnh đến hô hấp có thể nghe mờ nhạt đèn trần chiếu vào biên trường hy vết máu trần bắc mà mỏi mệt ngủ nhan thượng phảng phất đều trở nên ôn nhu cẩn thận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 Ngươi chưa đái phê duyệt liền tự mình mang binh ra căn cứ, trái với căn cứ quy tắc, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Cố tự, ngươi không có chức không có quyền tự mình tham gia căn cứ chính biên quân đội hành động, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Chu Dật Minh nún nún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong mắt mơ hồ thoáng hiện tức giận, Cố tự tắc ánh mắt lênh trầm, mục hàm lưu sương, lạnh lùng quét những người này liếc mắt một cái, hiến binh đội đội trưởng bị đẩy lui một bước, sắc mặt khó coi, Cố tự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 A tự đối cái này biên trưởng hy sắc thật là thực không bình thường. Làm nhiều năm bạn tốt, sinh tử chi giao kiêm trên giới tư, hắn phi thường rõ ràng này đại biểu cái gì? Bọn họ năm người, cố tự luận trầm mặc, so ra kém bóng, dáng, luận trì độn, thúc Ngựa khó cập khâu vân, luận khoán canh tác. Hắn cũng không giống võ đại lang như vậy có một bộ thật thà chất phát ngây thơ bề ngoài, luận lanh khốc. Có đôi khi hắn còn không bằng hắn khâu phong tàn nhận đến hạ tâm địa, nhưng ở tình cảm thượng.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 Nhị là nàng mơ hồ cảm giác không thể tưởng tượng, nàng cư nhiên thật sự ngủ rồi, một giấc ngủ dậy bên người người thay đổi không nói, liền địa phương cũng thay đổi một cái. Nay thật là một kiện rất kỳ quái cũng thực đáng sợ sự hào sao. Khâu Phong Nàng thấy rõ tiến bảo người, lại dư vị lại đây hắn ý tứ trong lời nói, liền gật gật đầu, không có nói nữa. mươi 128 biệt thự, thư nhân lầu 3, canh một Xe chậm rãi khai tiến căn cứ.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 nghèo khất cái còn trang lớn như vậy cái dương. Phí lao tử nhiều ít sự. Câu nói kia nàng vẫn luôn không có quên, nàng nào lên đi cùng người nọ từ đánh, chảo môi xả cán, cơ hồ không muốn sống giống nhau, đem hắn đánh đến ngao ngào xin tha. Sau đó nàng liền ngơ ngác nhìn bị nước bẩn sung nước rách nát cái dương, bên trong lung tung rối loạn đồ vật, trong nháy mắt cơ hồ có loại gào khóc xúc động, nếu không có người hảo tâm đi ngang qua, cho nàng hai quả bạch hoạch,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 Hướng sân phơi phía dưới người đi đến, lao võ, a bồi, chúng ta đã trở lại, biên tiểu thư cũng đã trở lại. Biên tiểu thư, đen chân bao phủ hạ, ngồi ở xe lăn võ đại lang mở to hai mắt, không dám tin tưởng mà trứng mắt đến gần biên trường hy, gần như vô lím mà thẳng đem nàng từ đầu tới đuôi đánh giá hai lần, mới thật mạnh nết lên ngón tay cái. Ta liền nói biên tiểu thư lợi hại như vậy người sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi còn sống thật sự là thật tốt quá.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 Ngươi đừng nhìn triệu gì giá người gầy yếu, kỳ thật nàng là lực lượng hình dị năng giả, Đề cái thủy không nói chơi. Biên trưởng hy âm thầm liễu lưới, này băng nhân, thỉnh cái bảo mẫu đều là dị năng giả. Cố bồi lại nói, này biệt thự cái gì cũng tốt, điện cũng thông thượng, chính là đoàn thủy. Chúng ta mỗi ngày đều từ thủy hệ dị năng giả chỗ đó mang nước, tuy rằng không lớn phương tiện, nhưng cũng đủ dùng. Hắn dừng một chút, cười nói, hơn nữa từ khâu phong ca đạt được thủy hệ dị năng lúc sau.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 Liền sẽ đã chịu nan giải ảnh hưởng càng đổi càng cường. T.S. Càng tạ đại tâm trúc một chương phấn hương phiếu. Càng tạ chữ xì 0124 một chương phấn hương phiếu. Càng tạ ngày mưa quên dù một chương phấn hương phiếu. mươi 129 bữa ăn khuya, nhàn nhã một đêm, canh hai. Bất quá càng nhiều người cho rằng này mới có là lời nói vô căn cứ. Rốt cuộc như tầm yêu, mã tầm mã, một cường giả rất nhiều tập thể.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 Là cấp bậc so cao quản lý nhân viên cùng có bối cảnh có năng lực nhân tài có thể vào trụ. Muốn nàng chính mình dốc sức làm sau đó trụ tiến vào, phỏng trường giao kim châm đều lạnh. Nhưng liền như vậy an vạ nơi này. Tuy rằng nàng đã làm tốt tâm lý xây dựng, Chuẩn bị ôm cô tự này đuổi, nhưng lại như vậy có thể hay không ôm đến thật chặt. Không nghĩ ra, không nghĩ, nàng kêu tới bước dơ hề hề chân khắp nơi lắc lư tuần tra sữa bò, cùng nhau vào nông trường.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 Ta còn nghe nói có cái từ lạc hậu vùng núi trốn tới đội ngũ, sáu bảy ngàn người đâu, một nghèo hai trắng, liền cấp ở căn cứ tường vây ngoại cắt khối địa, làm cho bọn họ trước nốc, này ngẩn ngơ liền một tháng, bọn họ dẫn đầu mỗi ngày hướng hành chính đại sảnh chạy, một mép đều nói toạc, những người đó lăng là không cho xử lý. Nàng thở dài, lại nói tiếp cũng là trong căn cứ mặt thổ địa cùng tài nguyên hữu hạn nếu không phải cố đội trưởng có khả năng.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 Lần thứ tư hắn chính là mờ mịt mà nơi nơi loạn đi, hoảng đến nơi đây tới, cố tử cũng coi như hảo tính tình, nên hắn tiến bảo, hai người chia sẻ không ít biên trưởng hy sự. Ách, hiện tại nhớ tới, thật là thẹn thùng về đến nhà. ts cảm Cảng tạ 1.234 V đút V đút đùa bình an. cảm tạ ZZZ213 một chương phấn hương phiếu. cảm tạ 0908 một chương phấn hương phiếu. Canh một chức dâng lên, canh hai mới bắt đầu mã. Không biết rạng sáng trước phóng không bỏ được với tới, các bạn không cần chờ, ngày mai lại xem đi, hôm nay tư nhân cảm xúc không tốt, gõ chữ trạng thái không tốt, thật sự xin lỗi. mươi 131 đi lưu, chân chính đồng đội, canh hai. May mắn biên khoáng cũng là có rèn luyện có trưởng thành, xấu hổ như vậy một lát, trạng thái liền điều chỉnh lại đây, dơ lên khách khí thể diện cười, không phải bởi vì ngươi sự ta tinh thần liền có chút không hào sao. Liền tưởng biết nhiều hơn ngươi sau lại phát sinh sự, liền tới rồi vài lần, cấp cố đội trưởng tạo thành phiền toái không nhỏ, ta thật sự thực hối hận. Nhiều mất mặt sự à, hắn trong chốc lát lại ngầm cùng tiểu hy kiểm điểm hảo, trước mặt mọi người nói ra nhiều không tốt. Cố tử cũng nói, ngươi cũng là quá đau lòng trường hy, ta cũng có cái đệ đệ, minh bạch làm huynh trưởng tâm tình. Biên khoáng thật mạnh gật đầu, đối cái này cố đội lớn lên hảo cảm độ tức khắp thăng một cái cấp bậc. Chúng ta đi vào nói chuyện, làm ngươi đồng bạn cũng vào đi, bên ngoài thổi phong cũng lánh. Biên khoang chấn động, liền chiều tường vây ngoại đánh cái chạm canh gác, đồng thời khâu phong tự mình đi mở cửa, chỉ chốc lát sau lánh một cái nhiễm màu rượu đỏ tóc thanh niên tiến vào, Ha ha, khoáng tử, ngươi chưa cho trói go à, ta còn tưởng rằng muốn đi quản lý sở cho ngươi. Đối cố tự, khâu phong, khâu vân bọn người nhất nhất chào hỏi, lúc này mới tiến đến biên trường hy trước mặt, khoáng tử muội muội. Ngươi nguyên lai like thật sự không xảy ra việc gì à, mấy ngày này nhưng đem khoáng tử cấp, ngươi lại không tới, hắn liền phải trở thành sử thượng đệ nhất cái vì mọi Tuấn vong ca ca. Biên khoáng làm giới thiệu, hắn là ta bằng hữu, tiêu đào phát, là cái tốc độ hình, hắn tốc độ màu, ta liền đem hắn cùng nhau kéo tới, bằng không đều căn bản sở không tới nơi này. Lại hỏi biên trường hy, tiểu hy ngươi còn nhớ do đào phát sao? Chúng ta cũng coi như cùng nhau chơi lại.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 Cố tự là ở lấy hắn giang thành đệ nhất người lãnh đạo thân phận đang nói lời này. Cố tự ngữ điệu vừa chuyển, lại nhu hòa xuống dưới. Về từ chỉ sợ các ngươi biên gia không phải trường hy thích hợp an thân nơi. Ngươi có hay không hỏi qua nàng có nghĩ đi. Biên khoáng sửng sốt, nhìn về phía biên trường hy. Tuy rằng biên trường hy thực không nghĩ trước mặt ngoại nhân Bắc biên khoáng mặt mũi, nhưng nàng lúc này cũng chỉ có thể lắc đầu. Ta ở chỗ này khá tốt, liền tính rời đi nơi này.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 Tiểu Hy nghĩ đến cũng sẽ không có nhiều ít không có phương tiện chỗ, kia Tiểu Hy ngươi liền lưu lại nơi này. Biên trưởng Hy hát tuyến mà quét mắt cái này nói vừa ra là một chỗ, thay đổi thần tốc đường ca, cư nhiên bởi vậy nhị đi liền quyết định nàng quy túc. hắn khi nào dễ nói chuyện như vậy, ta vốn dĩ liền không có ý kiến. Này Liên Hảo, này Liên Hảo, nói xong chính sự, biên khoáng hưng thú bừng bừng mà nói, ngày mai ta đem chuẩn bị cho ngươi đổ vật đều đưa lại đây.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 Nhưng ốn lượn còn phải cẩn thận cẩn thận, chi dưới có chút khu vực cũng đánh mất cảm giác. Nô, no, ta nhìn xem. Biên trường Hy phát ra một cây thật nhỏ dây đằng, vòng quanh hắn đùi cảm ứng một chút, ngươi hẳn là mỗi ngày đều có một hệ tới điều trị trị liệu đi. Võ Đại lang có chút ngượng ngùng mà nói, lúc ấy chân xưng đến lợi hại, miệng vết thương cũng sinh ngủ. Nhìn rất nhiều đại phu cũng chưa dùng, chỉ có một hệ có thể hơi chút ngăn một ngăn. Biên trường Hy gật đầu, đoán trước bên trong.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 Ngày hôm qua lại ngủ đến sớm, biên khoáng kia một nháo cũng chưa đem hắn nháo ra tới, nàng có một ít không được tốt dự cảm. Quả nhiên mọi người biểu tình có điểm trầm trọng, cố tự nói, vốn dĩ tưởng ít nhất ăn cơm sáng lại nói, bất quá. Người cùng ta tới. Biên trường Hy ở bóng dáng trong phòng nhìn thấy hắn. Nàng đỗng nhiên minh bạch vì cái gì không người cố tình là võ đại lang cùng hắn ở tại lộ một, Võ đại lang là hành động không tiện, mà bóng dáng căn bản là không thể hành động. Nàng thấy được trên giường một cái cứng quòng hình người, cơ hồ không ra hình người, làn da đều thanh hát phát tím, trên người phát ra một loại toàn hủ khí vị, giống như da thịt thối giữa cái loại này. Tự ngày đó bị biến dị xà đánh tới, hắn liền trúng độc, trên lưng thịt từng khối từng khối hư thối rớt, lạng nhiều ít chỉ có thể cắt rất nhiều ít, thậm chí cuối cùng vô thịt nhưng cát. Cố tự ở chỗ này dừng rừng, cảm căng thẳng, tựa hồ cũng có chút không đành lòng miêu tả, biên trường hy đi lên nhìn nhìn.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 Ta như thế nào ám chỉ đều nghe không hiểu, ngươi giúp ta nhìn xem có phải hay không như vậy một chuyện. Lúc này võ đại lang nói, ta không cần lại trị liệu. T.S. Cảm tạ thiên sứ thang âm một chương phấn hương phiếu. Cảm tạ ta ái lệnh dương một chương phấn hương phiếu. Có hay không cảm giác bị lừa. Nội dung cùng đề mục ý tứ vẫn là có trên lệch. tích. N. b, Cảm giác tình tiết có điểm thiên không. Ta vui sướng mà viết viết cứ như vậy.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 biên trưởng hy chọn hà my